kiêu hãnh và định kiến Trương 55 Vài ngày sau Anh Binh Lây lại đến Và đến một mình Anh bạn của anh bận đi London Và sẽ trở về trong 10 ngày Anh ngồi trò chuyện với họ Trên một giờ đồng hồ Trong tinh thần vui vẻ Bà Bennett mời anh dùng bữa tối với gia đình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 và đến sớm. Đến nỗi các cô chưa kịp ăn vặn đàng hoàng. Bà Bennett chạy vào phòng của con gái khi bà vẫn còn đang mặc áo khoác ngoài, đầu tóc chỉ bới trải được một nửa. "Này Jen, nhanh lên để đi xuống dưới nhà cho kịp. Anh ấy đã đến. Anh Bingley đến rồi. Anh ấy đến thật rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Này Sarah, đến đây ngay để giúp cho cô Bennett mặc áo, không cần lo cho đầu tóc của Lizzy." Jen nói Chúng con sẽ xuống ngay Nhưng con biết chắc Kitty đã sẵn sàng Vì nó đã đi lên đầu cả nửa giờ rồi Mặc Kitty Nó có liên quan gì đến cơ chứ Nhanh lên, nhanh lên Khăn quàng vai của con đâu Nhưng bà mẹ đã đi xuống Jane không muốn đi xuống Mà không có một trong các em gái xuống cùng Cũng bầu không khí buồn chồn Được hiện rõ trong buổi tối Sau khi dùng trà Ông Bennett trở vào phòng đọc sách như thường lệ Và Mary Đi lên lầu để dượt nhạc. Còn lại 3 trong số 5 chứng ngại vật Bà Bennett ngồi nhìn Và nháy mắt ra hiệu cho Elizabeth Cùng Catherine một hồi lâu Mà không có đáp ứng gì Elizabeth không muốn nhìn bà Và khi cuối cùng Kitty nhận ra Cô ngây thơ hỏi Maman Có việc gì thế Mẹ cứ nháy mắt với con để làm gì Con phải làm gì Không có gì con ạ Không có gì Mẹ không nháy mắt với con rồi bà ngồi yên một chốc, nhưng không muốn cơ hội như thế này bị bỏ phí, thình lình bà đứng dậy và nói với Kitty: "Tới đây con yêu, mẹ có chuyện muốn nói với con." Rồi bà dắt Kitty ra khỏi phòng. Jane lập tức nhìn Elizabeth, cho thấy cô vô cùng bối rối và cô mong muốn em gái không bỏ đi. Một chốc sau, bà mở hé cánh cửa và gọi vào: "Lizzie con ạ." Mẹ có chuyện muốn nói với con Elizabeth đành phải đi ra Bà mẹ nói Ngay khi cô ra đến hành lang Con biết chứ Ta cần để hai người được riêng tư với nhau Kitty và mẹ sẽ ngồi trong phòng trang điểm trên lầu Elizabeth không muốn lý luận với mẹ Nhưng vẫn đứng yên lặng trong hành lang Cho đến lúc bà và Kitty đi khỏi Rồi trở lại phòng khách Ý đồ của bà Bennett Trong ngày này không thành công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 Bình Lê trở về với ông để dùng bữa tối Sau đấy Bà Bennet lại nghĩ ra mọi cách Để kéo mọi người tránh xa Khỏi anh và trên. Ngay sau khi dùng trà Elizabeth đi vào phòng ăn sáng Vì cần viết một lá thư Và cũng do những người khác Đã ngồi xuống quanh cỗ bài Nên cô không muốn chúng là ý đồ của mẹ Nhưng sau khi viết xong lá thư Cô đi trở lại phòng khách Và ngạc nhiên tột cùng Cô thấy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 Thì ông Bennett đi xuống để cùng họ dự bữa khuya Lời ông nói và thái độ của ông Cho thấy ông vui mừng thật sự Tuy nhiên Ông không hề nói một lời nào về niềm vui này Cho đến khi Bình Lê tự giã Nhưng ngay sau khi anh vừa ra về Ông quay cô con gái và nói Jane, bố chúc mừng cho con Con sẽ trở thành một phụ nữ rất hạnh phúc Jane đi đến bên ông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 Mẹ vui mừng quá, mẹ chắc chắn không thể chấm mắt được đêm nay Mẹ đã biết sẽ như thế Mẹ tin chắc con không thể xinh đẹp như thế và không gì cả Mẹ còn nhớ, ngay khi mẹ vừa gặp anh ấy Khi anh ấy mới đến Huffleside năm rồi Mẹ nghĩ rất có thể hai đứa sẽ ghép đôi với nhau Ôi, anh là người thanh niên đẹp trai nhất mà mẹ từng gặp Wickham, Lydia đều bị rơi vào quyền lãng Jane đã vượt qua được mọi so sánh với đứa con gái bà yêu quý nhất Vào lúc này, bà không còn bằng gì đến ai khác Các cô em bắt đầu chú ý đến cô qua những đối tượng của quyền lực mà cô có thể ban bố trong tương lai Mary xin được sử dụng phòng đọc sách ở Netherfield Và Kitty bắt đầu khẩn khoản có vài buổi dạ vũ ở đấy mỗi mùa đông Từ lúc ấy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 Đây là diễn từ độ lượng nhất mà em chưa từng nghe chị thốt ra Cái ngoan đấy Nhưng thật ra nó làm em lo lắng Và nhìn chị bị tình thương dạ vờ của cô Bình Lây Lizzie Em có tin không Khi anh đi thành phố tháng 11 vừa rồi Anh đã thật lòng yêu chị Và chỉ vì anh nghĩ Chị dừng dưng với anh Nên anh không muốn trở lại Chứ không phải vì lý do nào khác Chắc chắn anh đã nhầm lẫn Một chút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 chắc chắn chị là sinh vật may mắn nhất. ôi Lizzy, tại sao trong cả gia đình chị được đối xử đặc biệt đến thế này? đặc biệt hơn tất cả. nếu chị có thể thề em được hạnh phúc như thế, nếu có một thanh niên khác như thế cho em, nếu chị cho em bốn thanh niên như thế, em vẫn không bao giờ cảm thấy hạnh phúc như chị. nếu em không có tư cách của chị, đức tính như chị, thì em vẫn không có hạnh phúc như hạnh phúc của chị. không, không, hãy để em tự lo. Và có lẽ nếu em thật may mắn Chẳng chóng thì chầy, Em có thể gặp một anh Colin khác Chuyện tình yêu trong gia đình Long Không thể giữ bí mật được lâu Bà Bennett có đặc ân thầm thì với bà Philip Và không đợi được cho phép Bà này đã thầm thì với tất cả những láng giềng của bà tại Meriton Ai đấy nhanh chóng cho rằng Nhà